Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 66: Liên tiếp biến cố. Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện hoi gian đổi mới 2014 đến 2/8/9 giờ 12 phút. 56 số lượng tử 2922. Bên trong ngọn tiên sơn hai người đối lập, có chút trầm tính. Đại thế như vậy, Dùng cái gì vì là kế Một lúc lâu thương hiệt ngẩm đầu nhìn trời thở dài nói Liệt sơn thì chầm mặn, ánh mắt trầm ngưng Cuối cùng trầm giọng nói rằng thiên định nhân tục Người kia cũng đỉnh thiên Nói xong, liệt sơn thì thân hình lói lên Dĩ nhiên hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tiêu tan không gặp Người cũng định thiên sao Thương hiệt tự nói có chút hiu quạnh, nghi hoặc Xem một chút đi Xoay người thương hiện trở về đồng phủ Đóng cửa lớn Thời gian chậm rãi trôi qua Liệt sơn thỉ Uy danh nhận sức Bắt đầu thường mách thảo Biên thảo một kinh Là nhân tộc đề cập tới y dựa cơ sở Chỉ bệnh cứu người Thiên giới Tam thập tam trọng thiên hỏa vân đồng thiên Thiên hoàng phục phi quanh chân đánh đàn thanh tính tiếng đàn trầm rãi mà động, vang vọng hỏa vân thiên. Chỉ có điều, hỏa vân độc thiên bên trong trừ phục phi cũng chỉ có cái kia một thứ long mã, có vẻ hơi chống trả. Thệ Lượng, một lúc lâu, phục phi đình chỉ đánh đàn, ánh mắt nhìn về phía hạ giới, Khẽ mỉm cười, một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh năm huyền tẩm suốt hiện ở trong tay. Cầm trên có tính tâm hai chữ kiểu chữ trầm vùng mạnh mẽ, khí thế bàng bạc, đưa cho hạ giới nhân hoàng. Phục Phi nói rằng, vâng, cái kia cách đó không xa long mã hơi lắc người. Hóa thành một vị cẩm bào đại hán, cung kính đáp, tiếp nhận năm huyền cầm, rơi xuống giới. Mà lúc này, Liệt Sơn thì chính đang dò xét nhân tổ. Đi theo nhân viên đủ có mấy trăm ngàn người Giáp sĩ xâm lập Thần công phân loại Nhân tộc trải rộng đại địa Liệt sơn thì dò xét tứ phương Nhưng là vì bố y tứ phương trấn nhiếp bốn di Đông Hải Ngày hôm đó Đông Hải nơi sâu xa chuyển đến từng tiếng long ngâm Lúc ẩm lúc hiện trầm rãi mà động Thức tỉnh vô số trong biển sinh linh Này từng trận long ngâm dường như từ tuyên cổ biên hoang truyền đến giống như Tràn ngập tang thương Tuy rằng không có gây nên cái gì đại ba động Nhưng cũng làm người chấn động cả hồn phách chấn động tâm thần người Tại sao lại như vậy? Đông Hải Long cung bên trong Đông Hải Long Vương nhìn trước mắt chấn tộc trí bảo có chút ngạc nhiên nghi ngờ Mà trước mắt hắn Một viên khổng lồ Long Châu phát sinh từng trận hào quang Một con rồng nhỏ kim quang ứng ánh ở tại trên bơi qua bơi lại Thần linh hoạt hiện Không lâu lắm còn lại ba Hải Long Vương cũng là vội vã tới rồi Nhìn Long Châu nghi ngờ không thôi Đại ca Ba Hải Long Vương dồn dập nhìn Nga Hoàng chờ hắn quyết định Ta tất cả cùng đồng thời thi Pháp Xem xem rốt cuộc là tình huống thế nào đi Bất đắc dĩ Nga Hoàng không thể làm gì khác hơn là nói rằng Bốn người đứng thẳng thái ấp đỉnh cao Tô Vi không lại che lấp Khí tức lăn chạy trồm không thôi Nhất thời Bốn đảo thô to long lực tràn vào Trung ương Long Châu bên trong Tứ Hải Long Vương không ngừng mà triển khai bí pháp Quang mang lấp lói liên tục Ba Một tiếng vang nhỏ. Trong lúc đó, cái kia Long Châu hơi động. Một bộ tư hoàng có chút mơ hồ hình ảnh hết sức lập thể xuất hiện ở Long Châu phía dưới. Đó là một cái vũ án không thế giới của ánh sáng, tối sầm, không hề có một chút tiếng động. Đột nhiên, có hai tòa dường như thái dương con mắt mở, nhất thời thiên địa hoàn toàn sáng rực quang minh ấm ánh. Một con rồng lớn liên miên không biết bao nhiêu rặm nằm ngang bên trong thế giới. Như là thức tỉnh giống như thân thể lay động một chút. Đó là Nga Quảng có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng hình ảnh ầm ầm phá nát tứ hải long vương nhất thời chấn động đều là lùi về sau một bước. Thật giống là chút long tổ tung. Ngao khâm cao mày không xác định nói rằng Nhất thời, Tứ Hải Long Vương cái niềm vui bất ngờ vạn phần làm càn cười to Long tục cơ hội thật sống đến rồi Bích Xu Cung Chẳng biết lúc nào Tam Thanh đã hội tụ ở Bích Xu Cung bên trong Ba vị thánh nhân sắc nhìn qua có chút khó coi Người ta hợp lực suy tính một phen đi Một lúc lâu Thái Thanh thánh nhân khôi phục lại yên lặng chậm rãi nói rằng Hai người gật gật đầu đồng ý Ba người liền hợp lực thi pháp, không lâu lắm, một bộ hình ảnh liền rõ nét hiện ra ở ba trong mắt người. Không nghĩ tới hắn lại vẫn tồn tại. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn thấy kinh ngạc nói rằng, Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhưng Cao Mày nói rằng, lần này long tộc đều sẽ thế đại A hờ. Thông Thiên Giáo Chủ Hừ Lạnh có chút ngạo nghệ nói rằng đại thế đã định, há lại là hắn có thể lay động. Viễn cổ cường giả, bần đảo cũng muốn gặp gỡ một lần hắn Yên lặng xem biến đổi Thái thanh thánh nhân khoát tay áo một cái trầm tính nói rằng Không có quá lâu, tứ hải long tộc nhất thời đại hạ thiên hạ Mà viễn cổ đại thần thông giả trúc long lão tổ vị kia ngày xưa long tộc để nhị cường giả sắp thức tỉnh đồn đại cũng là cấp tốt ở tam giới bên trong truyền bá Nhất thời, tam giới một mảnh huyên láo bên trên, sóng lớn minh mùng, chư thiên thánh nhân đều bị kinh động, càng không cần phải nói những người khác. Mà đang ở vũ Di sơn Đinh Nhạc nghe nói tin tức này cũng là vội vã xuất quan thẳng đến phổ đà đảo mà đi. Ở nhìn thấy Ngao Lam, Đinh Nhạc nhưng là phát hiện Ngao Lam cũng là tinh thần chấn hưng, mang theo một luồng hỷ khí. Việc này thật chứ? Đinh nhạc hỏi Ngao Lam hỉ khí liên tục nói rằng Coi là thật Phụ vương cùng bá phụ bọn họ cậu đồng thi pháp Xác nhận không có sai sót Trúc Long lão tổ chính là viễn cổ đại thần thông giả Ngay cả ta cũng không biết hắn dĩ nhiên không có ngã xuống ở cái kia chàng đại hiếp nạn bên trong Đinh nhạc chầm mặt Ý niệm trong lòng có chút hỗn loạn Long tục nơi này xuất hiện biến cố Để Đinh Nhạc suy tính một ít chuyện lập tức liền lật đổ Chầm xuống tâm tư Đinh Nhạc tinh tế suy nghĩ Làm sao? Ngao Lam nhìn Đinh Nhạc trầm mặt Có chút kỳ quái hỏi Chúc Long Lão Tổ trở về cũng không nhất định là việc vui a Cuối cùng Đinh Nhạc thở dài một tiếng nói rằng Lần này Ngao Lam nhất thời biến sắc Mà Đông Hải nơi sâu xa Càng ngày càng vang dội long ngâm truyền khắp Đông Hải Mỗi cách long tộc đều có thể cảm thấy một luồng đến từ tuyết thống nơi sâu xa run dậy cùng kỹ động Không có quá lâu Ở Đông Hải nơi sâu xa Một cách như giấy núi giống như bóng người to lớn chậm rãi thăng tới Đông Hải nhất thời sôi trào khắp trốn Thân ảnh khổng lồ rung động Đông Hải đều là chấn động lay động Vô số sóng biển bì nhấp lên Xít gào thiên địa Thật giống không chịu nổi Ngày này Làm sao thay đổi Nặng nề tràn lập âm thanh quỷ nghiêm trầm rãi vang lên Chấn động thiên địa Một đôi như đại Nhật Bản con mắt mở Nhất thời Toàn bộ tam giới bên trong một mảnh hào quang rực rỡ Diệu hồn phách người Hừ, hừ, hừ Từng tiếng hừ lạnh ở tam giới bên trong vang lên Nhất thời tam giới khôi phục như lúc ban đầu Thú vị Một tiếng cười khẽ đáp lại Thân ảnh khổng lồ rút cục ra khỏi biển diện Lân giáp lói hàn quang Ánh mắt có chút lạnh giá Nhìn thiên địa, hống Nhất thời Một tiếng cử long giít gào vang vòng đất trời Chấn động tới vạn Trượng sóng biển Đông hải lay động một mảnh Vô số hòn đảo bị chấn bể Đáy biển di động Đá phúng suốt tương Cung nghênh lão tổ trở về Trên mặt biển Vô số long tộc ngay ngắn có thứ tự Tứ hải long vương đứng thẳng ở trước Lớn tiếng la lên Cung nghênh lão tổ trở về Tùy theo Vô số long tộc tùy theo gào thép Chấn động thiên địa Ở nhân tục Nhân hoàng liệt sơn thì đình chỉ dò xếp Trở lại hoàng đô Sắc mặt nặng nề dưới chỉ thành lập càng nhiều quân đội Đại luyện giáp sĩ Nhất thời nhân tộc bên trong rất gấp gáp Có chút thần hồn nát thần tính Sợ bóng sợ gió Thật giống mất khống chế Ha <cười> ha Trên trời bảo điện bên trong trở lại ra một trận tiếng cười Tùy theo Đại Thiên Tôn hạ lệnh vây quét Nam chiêm Bộ Châu thiên binh thiên tướng triệt hồi thiên đỉnh. Mà đối với Nam Chiên Bộ Châu, Đại Thiên Tôn thay đổi trước kia cứng rắn thủ đoạn, mà là động viên làm chủ. Hạ lệnh muốn với An Hồng Hoang Di Tục, mà cùng thiên đỉnh tranh đấu nhiều năm Hồng Hoang Di Tục cũng là có chút mệt mỏi. Nhìn thấy không ít bị diệt tục Hồng Hoang Di Tục. Còn lại hồng hoang di tộc từng cách từng cách hết sức biết điều nghe theo thiên đình chiêu an. Đương nhiên, chiêu an quỳ chiêu an. Cái khác cái gì vẫn không có biến. Nên làm gì liền làm gì. Song phương cắt quá cắt. Chỉ là nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Sau đó, trúc long lão tổ quỳ danh hiển hách. Uy trấn toàn bộ tam giới. Rất nhiều đại thần thông giả đều ở yên lặng xem biến đổi Đinh nhạc sau lần đó vẫn luôn ở tại phủ đà đảo Hắn hiện tại cũng là có chút không sờ tới đầu ấp Trước mắt tất cả đều là từng tầng từng tầng xương mù Để hắn nhìn không rõ Bây giờ tam giới lại như bị xương mù dày bao phủ giống như vậy Để hắn cảm thấy một luồng nguy cơ Ngày hôm đó Trên trời chuyển tới một tin tức ngầm Tứ Hải Long tục đã từ chối nghe theo Đại Thiên Tôn rủ lệnh Không trở lên trời chiều Phụng Để Đại Thiên Tôn thẻm quá thành giận Đá bàn Sau đó Tứ Hải Long tục càng ngày càng ương ngạnh Chợt bắt đầu đi ra Tứ Hải Ở tam giới bên trong hoành hành bá đảo Phu quân, ngươi ở lo lắng cái gì? Ngao Lam nhìn Đinh Nhạc hỏi Đinh nhạc có chút mệt mỏi Mấy ngày nay hắn vẫn ở suy tính thời cuộc Tiêu hao lượng lớn tinh lực Cho dù lấy đảo hạnh của hắn Cũng là cảm thấy không chịu nổi Nhưng ngay cả như vậy Hắn đẩy tính ra cũng là nỗi nghiệp không còn chút sức lực nào Tàn khuyết không đầy đủ ngắm hoa trong màn xương chung cách một tầm Bây giờ cuộc diện xuất hiện quá khó lường cố Cùng hắn trong ký ức quá trình tình tiết trinh lệ quá nhiều Để hắn có chút không biết làm sao Gần nhất không muốn về phổ vương nơi nào Hành sự cẩn thận đi Đinh nhạc cũng không biết nên nói như thế nào Chỉ có thể căn dặn một thoáng Ta lưu lại một bộ phân thân ở đây bồi các ngươi Ta trước về vũ di sơn nhìn Cuối cùng Đinh Nhạc suy nghĩ một chút đối với mấy nữ nói rằng Chỉ thấy thân hình hắn hơi động Một bộ thổ hoàng sắc đảo y hóa thân liền đã xuất hiện Mà hắn bản tôn thì đưa tới long tu thú Vương mình ngồi lên gia phủ đà đảo Kim tiên cấp long tu thú tốc độ vẫn là rất nhanh Vũ di sơn Trên bầu trời Mười mấy điều cử long trên không trung bay lượng Từng cách từng cách đều có hơn 10 trượng to nhỏ Điều khiển một mảnh mây khói Hưng phong làm vũ Phía dưới là nơi nào Thật nồng nặng tiên thiên linh khí Một con rồng lớn tử vân bên trong thò đầu ra Lộ đèn lồng tại hai mắt nhìn về phía phía dưới Ông ông nói rằng Ồ lại là một con rồng lớn rò ra Nhìn một chút Lại suy nghĩ một chút, nói rằng thật giống là nhân tộc thánh viện. Đi xuống xem một chút. Một con rồng lớn lăn lộn mà xuống, nhất thời phá tan tầm mây, rơi vào phía dưới. Mà ở phía dưới, sớm đã có biệt viện tu sĩ trận địa sẵn sàng nón quân địch. Nhìn thấy có cử long hạ xuống. Một người vội vã lên không. La lên nói rằng, đây là vũ di sơn. Nhân tộc thánh địa Mời về tránh Như muốn bái phỏng Xin mời đảo hữu từ chính viện đến đây Cự long suy nghĩ một chút Hỏi nơi này là ai địa phương Cầu thu gom Xin mời các vị huynh để ủng hộ một chút Không có thu gom điểm một thoáng Nhìn thu gom đều là thăng hai cách đi hai cái Tâm đều thu chết rồi cách 5000 đều là kém như vậy một ít. Hy vọng các vị huynh để ủng hộ một chút thanh ngưu bái tạ rồi.